Cũng đành phải làm ngơ với ông và không dám dính liếu tới. Ông Hương phàn nàn với Ký Thông. Thần Hòa nhờ có ông Hội đồng đỡ đầu cho nó Nên kỳ này nó đá cho tôi một cái quá đau. Ký Thông thở dài. Cũng tại bác Hương phần nào chứ Bác thách thức nó làm gì để nó tức mình mà quyết làm cho lợi anh can nó. Bây giờ bác còn than thở trách móng nổi gì. Ông Tỉnh không muốn có chuyện lôi thôi.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 Ông kế Hiền lại nói tiếp, Bây giờ chú Hương có tức giận mà đuổi con cháu gái kia ra khỏi nhà, Thì ơn nghĩa bấy lâu đều phủ sạch hết, Mà giờ chồng chú còn mang tiếng quán nữa. Bây giờ ông kế Hiền khuyên tôi phải làm sao răng dạy nó, Chú kêu nó lên, rầy nó về tội tự tiện, Mà nhờ đến người khác giải quyết việc hôn nhân của nó, Làng mệnh đây nếu có điều bất bệnh sao không đến tôi,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 hay là làm liều mang thì sanh rối lâm, rồi đây thiên hạ rêu rao ôm sòm, tụi mình cũng không thể ngồi được yên. Đó là tôi lấy tình thân mà khuyên chú vậy, chú nên nghe theo tôi. Còn nửa tháng nữa rồi nó về nhà chồng nó, chú lo sao cho tròn bốn phận làm bác, cho ngày cưới của nó được tôm tất đàng hoàng thì về sau này nó còn nghĩ lại mà nhớ ơn chú thêm.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 Cháu thành thật xin lỗi bác Không thể tỏ ra hẹp lượng hư bộ thân đành nuốt bộ hồn mà chịu Mày đã biết lỗi à Tao cũng không chấp làm gì Nhưng còn bác gái của mày thì hơi khó tánh một chút Mày phải khéo hạ mình nâng nỉ bà Vì hạnh phúc của mình đều cam chịu nhịn nhục Nàng vào phòng nâng nỉ mãi với bà Hương Bà này tha hồ nói sỏ xiên Và dùng những danh từ mỉa mai thăm độc để nhiết nàng Đều ráng chịu đựng sự trả thù ấy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 rồi lăn xăn phụ việc trong nhà, họ súng lại làm heo sẻ thịt và chia nhau nấu nướng thức ăn. khi rước dâu về, mọi người đổ xô lại xem mặt cô dâu như thỏ giờ mới thấy mặt điều lần thứ nhất. các chị đàn bà lối sớm cũng trầm trồ khen nàng đẹp hơn mọi hôm, mặc dầu nàng trang sức rất giản dị, điều hổ thẹn và sung sướng cúi gầm mặt bước theo cô tư vào tân phòng. tân phòng là căn phòng cũ kỹ của hòa được sửa chữa và trang hoàng lại cho đẹp đẽ và trang nhã hơn. cô tư bảo với điều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 Bấy lâu nay tía thì già yếu, chị lại không sẵn tay để buôn bán hay làm ăn gì hết Mà thằng Hòa lại bỏ làng mà đi, nhà ta mới đến nỗi như vậy Nhờ có em làm cho Hòa trở lại nhà để lo ruộng nương Mùa màng thì gia đình chẳng những khỏi lo thiếu thốn Mà cảnh sum hợp vui vẻ cũng đủ làm cho chúng ta được vui lòng hãi giả lắm rồi Ngà ngồi nói chuyện với Điều Một lúc rồi cáo từ để trở xuống bếp mà lo mâm cổ cúng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 Điều nói xong, mỉm cười một cách tình tứ và lẳng lơ, hòa nhìn sững vào mặt người yêu, cô gái nhu mì và xinh đẹp này rất nồng nàn tình cảm khiến cho chàng gần gũi bên nàng mà tâm hồn sao xuyến bâng khuâng như không ngờ sự thật được tốt đẹp như vậy. Hòa chợt nghe có tiếng cười khúc khích ở bên ngoài, chàng hôn nhẹ vào tai nàng và nói: chắc là mâm cỗ cúng đã dọn lên bàn thờ rồi. Điều rút tay về sô nhẹ da chàng. Thôi, anh ra đi.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 và họ nô nức giúp đỡ hai người là để ủng hộ thành phần bị hà hiếp chống lại kẻ hà hiếp và theo các bạn ra ngoài ông tám đã sửa soạn lên đèn nhang ở bàn thờ ông cầm đôi đèn sắt mới xe và sực nhớ ra một việc liền hỏi quà mày có cho mời chú ba xe đèn dùm cho mày không có tía à tôi đích thân đi mời chú và căn dặn chú sau sau cũng phải đến chiêu vui với tôi ủa sao giờ này chú chưa tới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 thấy chú bà thợ mã rảo bước chạy lên nhăn mặt ra dáng rầu rĩ về nói mèn ơi chú ba hại tụi này quá xá rồi hại cái gì hai chú hương đi ăn đám cưới của thằng quà không hả nói đi coi ấy có mà đi lén ủa sao lại hai vậy đi ăn đám cưới mà cũng đi ăn lén nữa sao thôi mà đừng nói ôm sòm người ta mời không lẽ không đi mất một bữa ăn nhậu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 Tuy không hại vì nó nhiều Nhưng cũng bị mất mặt với chợn sớm Cho nó hết làm phách Tưởng mình nghèo không đậu lì bọn nhà giàu mà được à Hương chủ đáng hối hả đi về nhà Một lát sau từ trong nhà Hương chủ đáng có 5 người đàn ông Giác cuốt giác sẻn đi lại nhà của quà Bên trong đều và quà sắp sửa lại bàn thờ Chú ba thợ mã ngồi ở bàn ngoài Với các hương chức nhỏ Nhìn ra được một trong năm người đàn ông Vừa bước qua cổng nhà liền sững sốt mà hỏi đùa Ê thằng sao lé Bộ mày đi ăn đám cưới bằng cuốc xuống sao vậy mày? Sao lé cười cười. Đi cuốc đất chứ đi ăn đám cưới. Ủa? Lạ không? Mà đi đào đất ở đâu? Bộ có ai mướn đào giếng giác mương gì gần đây sao? Ghé vô. Ghé vô đớp 3 miếng rượu mừng cho vợ chồng chú bà đây rồi muốn đi đâu thì đi. Còn đi đâu nữa? Tụi tôi lại đây đào đất mà. Đào tới trong nhà rạp đó lận à. Bà con dọn dẹp bàn ghế đi để tụi tôi ra tay. Chú ba thợ mã kinh nhà chố mắt ra.